bác. Bây giờ thì cháu nhớ rồi. Bác hãy xuống nhà và làm ơn lấy hộ cháu đồ đạc lên đây với. Bác trả tiền xe hộ cháu nhé. Tất nhiên bác cứ tính tiền cho cha cháu. Nói rồi, nàng mở cửa mời các nữ tu vào phòng. Sơ Paula bước vào trước, còn sơ Ilona trịnh trọng lùi lại chờ Idal dùng mới vào sau. Người trước tiên bước vào gặp Idal là bà nấu ăn, một bà già khoác cái tạp dề Quần mặt bà tròn vành vạch như cái đĩa tây. Điểm đen ở giữa được thay thế bằng cái mũi nhỏ màu hồng ông bà hẹp, bà cầm trong tay cái bàn chải giặt. Bà là quản gia ư, sợ bào là chị trọng hỏi Chúc các vị buổi tối tốt lành Bà còn đi cho ông Tết Tử. Cháu là người hầu trong nhà Thế không còn ai trong gia đình nữa sao? Có ai trong gia đình ông o Peter không? À không ạ, chỉ có bà đây sao? Thì vẫn vậy Bà ở đây đã lâu chưa? Tính từ ngày lễ Thánh Gióc, cháu đã ở đây được 10 năm rồi. Chính xác hơn là từ thứ tư sau lễ Thánh Gióc. Cháu cũng không biết ngày lễ Thánh Gióc là thế nào nữa, chỉ biết rằng... Thôi được rồi, chúng tôi đưa tiểu thư về nhà cho ông Peter đây. Tiểu thư ida đo con gái ông chủ. Nếu ông chủ về, hãy nói với ông rằng tiểu thư cần phải về nhà. Lý do vì sao chúng tôi sẽ viết thư báo tin cho ông sau. Nói rồi, nữ tu sĩ quay về phía y đo chúa phù hộ cho em. Các sư cần phải ăn một chút đã chứ? Không, không cần. Chúng tôi cảm ơn em. Rồi chúng tôi sẽ ăn ở ngoài ca, ga. Ido hiểu rằng các nữ tu không được phép ăn ở nhà một con chiên gà. Nàng tiễn các nữ tu ra cầu thang và yêu cầu ông Boga tiễn các nữ tu ra ga. Chiếc xe ngựa kia đã bỏ đi rồi, các nữ tu không cho thuê chiếc xe khác. Ido bước sâu vào trong nhà. Bây giờ nàng đã nhớ lối đi, phòng đầu tiên là phòng ăn có một chiếc bàn lớn và nhiều ghế trong phòng lạnh lẽo. Nàng cảm thấy ngạc nhiên vì sao trong căn phòng lại có vẻ nhỏ hơn so với trước. Nàng nhìn xung quanh rồi vào phòng khách và thấy ngay trong phòng khách có một chiếc đàn piano. Cái đàn cũ hay là cái đàn khác đây? Trong phút chốc, nàng không nghĩ đến nữa. Nàng chỉ cảm thấy một làn sóng hạnh phúc ùa vào cơ thể. Thế mà vừa nãy ở phòng ăn, nàng cảm thấy hơi khó chịu. Nàng dãy sang trái, Đi vội đến phòng của mẹ nàng, nàng mở quả đấm đứng cửa ở thật ở cửa thật trọng, như là một cửa nhà thờ. Nàng cảm thấy thành kính. Bà suốt việc mở to mắt, lặng lẽ đi theo y đo như một cái bóng. Nàng bước vào phòng, bà lập tức lần tay bật công tắc trong phòng mẹ nàng lên. Nàng nhìn thấy hai cái thành giường bằng đồng, ấm ánh bên tường. Cạnh giường, trên tường treo chiếc ảnh ảnh của đức mẹ Maria. Nhưng màu tường vàng cũ trước kia đã được thay bằng màu hồng sẫm Những cái ghế và cái tủ cũng đã khác trước Chiếc đồng hồ đứng có ông lão đánh chuông đã biến đâu mất Ở chỗ một chiếc hương đứng lớn Nay được thay thế bằng một chiếc tủ hương Vài chải dưỡng xưa cũ màu xanh lá cây Nay cũng được thay bằng màu hồng sẫm Trong phòng thoang thoảng mùi thơm Mặc dù không khí lạnh lẽo Nàng lập tức nhận ra mùi thơm ở đâu ra Trên chiếc chậu rửa mặt có tấm kính và ở đó đầy các loại xà phòng, kem, sáp. Nàng không nhớ rằng mẹ nàng thích dùng nhiều loại xà phòng và nước hoa như vậy. Nàng cảm thấy mình đã về cái tổ của mình. Cái giường bên trong trước kia vốn là giường của nàng khi còn nhỏ. Nàng ngủ ở đây với mẹ. Thím hãy mang đồ đạc cho cháu vào đây. Thím tên là gì nhỉ? Tên tôi là Yutro. Bà giúp việc trả lời như trong giấc mộng. Thím hãy đưa chìa khóa tủ cho cháu Chìa khóa tủ ư Trong đó có quần áo của một cô Cô nào thế ạ Đôi mắt của thím yêu đảo đào gấp Cứ như là đứng trước ổng kính điện ảnh ừ, Cô ếch gì ạ Bà ngậm ngừng trả lời Cô ếch gì là ai Thím yêu lại chết mắt ngúng tục Thím đưa những ngón tay dày đỏ lên phút cổ Cô ấy là thư ký Cuối cùng bà cũng nói như là mơ ngủ Ido ngầm hiểu một điều Cha nàng cho cô gái đó để quần áo trong thủ này Thì chắc chắn cô ta cũng sẽ ngủ ở đây Để rồi cha nàng sẽ nói cho cô ta biết Cô ta có thể ngủ ở phòng nào Thế cô Ết gì đâu rồi? Nàng hỏi và mi mắt cụp xuống Cô ấy cũng đi được vài ngày về thăm cha mẹ ở Mohat Vì thế trong phòng này phải lạnh lẽo phải không? Thưa tiểu thư, tôi xin đốt lọt sửa ngay đây ạ Có tiếng mở cửa Đứng chân ngoài phòng khách Rồi một cô gái suốt việc Mặt đỏ phừng phừng chạy vào hỏi Đặt đồ đồ đạc ở đâu hả thím Khi nhìn thấy y đo Cô gái vội vã đến và hôn tay nàng Chúa bàn phước cho tiểu thư Cô thở hồn hển nói Đôi mắt xanh của cô gái nhìn y đo Sáng lên vẻ mừng rỡ Em hãy đặt xuống đây Y đo chỉ chỗ Rồi nàng quay về phía thím quản gia nói tiếp Trong nhà ta có mấy phòng khách ở thím Có ba phòng Thì hãy mang tất cả quần áo của Etsy sang Một phòng khách nào đó Cả các thứ sản phòng nước hoa trên chợ rửa mặt này nữa Tôi không ngủ ở trong phòng khách đâu Đêm hôm đó Ido ngủ một giấc tràn đầy hạnh phúc Trước lúc đi ngủ Nàng cầu nguyện và có khóc đôi chút Nàng nhớ đến mẹ Và tưởng tượng rằng mẹ đang bay về trên đầu nàng Ôi Tội nghiệp mẹ nằm ở dưới rất lạnh Sáng nàng sảng khoái tỉnh dậy Phút đầu tiên Nàng hơi ngỡ ngàng vì không nghe thầy tiếng chuông Rồi nàng sực nhớ Mình đang nằm ở đây Đây chính là tự do Nàng ngồi dậy khoác áo trong nhà Và chân sỏ đôi dép, Nàng đi ra nhà bếp Chúc mừng buổi sáng thím yêu chô Nàng đưa mắt nhìn quanh nhà bếp Nhòm vào kho chứa thực phẩm xem còn những gì Các thức ăn nằm ở đâu Thím thường phải nấu cho mấy người ăn Cũng tùy tiểu thư ạ Thím trả lời vẻ ngập ngừng Buổi trưa thì chỉ nấu cho hai người, còn buổi tối thì tùy theo, nhưng cũng không có khách thì nấu cho hai người. Thím trả lời dè dặt đôi mắt ngần ngại nhìn y đo. Nhưng ai mà hai người hỏi thím? Chỉ ông chủ và cô EC đấy thôi. Y đo thần người ra ngữ ngợi, nhưng từ lúc đó nàng không hỏi nữa. Sau khi xem xong kho thực phẩm, nàng quay lại dặn dò thím yêu cho nấu gì cho nàng ăn trưa. Thím nấu cho món sức cá và bánh ngọt Nếu như thím và những người giúp việc khác không theo đạo Thì tùy khẩu vị mọi người mà nấu Tôi biết thời nay không phải ai cũng theo đạo Vậy thì thím cứ nấu ăn riêng Có bao nhiêu người giúp việc trong nhà ta? Chỉ có hai, chúng tôi thôi ạ à, Không, kể cả cậu Yuri là ba Thím trả lời, mặt bắt đầu lại xanh nhợt. Yuri là ai hỏi thím? Là cái cậu phục vụ trong tiệm ấy Cha tôi trả công cho thím bao nhiêu? Chúng tôi liền luồn lĩnh tiền công nơi ông quản lý bô gà Từ giờ trở đi, những người giúp tiệc hãy lấy tiền nơi tôi phát Bây giờ thím cần bao nhiêu tiền để đi chợ? Vậy tiểu thư muốn ăn cá thế nào ạ? Nếu súp thì nên nấu bằng cá trắm hoặc cá nheo Nếu như cá nheo mà to quá thì thím hãy mua cá trắm cho tôi Cô gái hầu phòng xuất hiện, trong tay xách một xô nước Cô gái vội vàng đặt xô nước xuống rồi chạy đến hôn tay Y đo Ida không đồng ý. Không phải lúc nào cũng hôn tay đâu. Tên em là gì? Là Anna. Cô gái trả lời mặt đỏ bừng. Em cọ rửa các phòng phải không? Thưa tiểu thư đúng ạ. Em hãy quét cho sạch bụi trong phòng khách đi, còn các phòng khác chị chưa xem. Nàng giơ tay phủ má cô gái, làm cho sự nghiêm khắc dị bớt. Khi trở về phòng, nàng thay vào váy áo và sướng sướng ngắm mình trong gương. Nàng chảy tóc cuốn thành một cái thác nhỏ trên đỉnh đầu Nàng đã biết chảy đầu theo kiểu cách Mười kiểu là đang khác Tất nhiên khi còn ở trong trường Các cô phải chải lén không cho các nữ giáo sĩ biết Các cô thiếu nữ trong trường rất buồn Khi phải đồng loạt tết tóc trong mượt Bây giờ nàng đã là cô gái tự do Nàng thích kiểu cuộn tóc này Nhưng rồi nàng lại nghĩ Mình chưa hề bước chân ra ngoài xã hội Vậy thì cứ cho tới khi cha nàng nhìn thấy Nàng cứ giữ nguyên như trước đã nàng lại giữa cuốn tóc ra, chải về phía sau lưng như mọi khi. phía trước, nàng chải hết tóc cao lên và có một vài món tóc quăn rũ xuống chán. mình sẽ mua mấy cái cuốn, mua cái máy cuốn tóc trước tiên. nàng hạnh phúc nghĩ, rồi sau đó là áo váy mới, nhiều áo váy đẹp. nàng hát khẽ khẽ và người xoay tròn theo điệu nhạc. nàng thay đồ rồi đi xuống cửa hiệu. cửa hiệu vẫn còn đóng. Ông bố gà chỉ phát tiền vào buổi chiều hoặc buổi tối mà thôi. Nàng quay lên và lần lượt đi thăm các phòng. Từ phòng ăn, cánh cửa mở sang phải là phòng khách. Nàng vẫn còn nhớ trong phòng khách có một bộ salon bọc nhung, giả có in hoa rất đẹp. Những chiếc ghế cũng vậy, nền nhung giảm màu xanh và những chiếc, những bông hoa hồng màu sáng. Bây giờ trong phòng khách đã có sự thay đổi, chuyển hết sang màu xanh và bài trí trước. Trên tủ kính là một chiếc đồng hồ đứng mới bằng vàng. Ngoài ra còn có hai cái lọ cắm hoa trên tủ Trên tường có một bức ảnh phong cảnh thụy sĩ Và một bức ảnh đồng bằng Trên đó có cối xây gió Những tấm ảnh này có từ lâu rồi Nhưng bộ đồ gỗ bây giờ đều phủ màu xanh lá cây Chiếc đàn piano để ở góc tường Chiếc đàn này có từ xưa hay cũng là mới Nàng thần người ra suy nghĩ một phút Đây không phải là hãng đàn tốt nhất Nhưng cũng chẳng phải là cái tồi Nàng nghĩ thầm Trong phòng tiếp theo là phòng làm việc của cha nàng Trong đó có một chiếc bàn viết của Mỹ Cách bàn viết là một chiếc ghế dựa bọc ra Trong góc có đặt một chiếc đi văng màu vàng Trên tường có treo một quyền lịch Góc phòng có một chiếc tủ kiểu mới Cánh cửa sau cửa phòng này thông ra cầu thang xuống tiệm Bên ngoài đầu cầu thang còn có một cánh cửa sắt nữa Nàng đi ra phòng ăn, ngoài vòng hành lang Đến sân trời để xem dãy phòng khách ngủ trọ. Từ nhà nhìn xuống dưới sân, đầy những thùng đựng rượu như nàng vẫn thấy khi bé. Có hai người đàn ông đi ủng đầy bồn, vần những cái thùng ra giếng rửa. Qua cái sân dưới nhà là đến hàng rào bao quanh, cây trong vườn đều trụi lá vì lạnh. Phòng trọ của khách đầu tiên, cửa đang mở, nàng lại ngửi thấy mùi nước hoa ngào ngạt như hôm qua. Nàng nhìn thấy trong phòng có hai cái giường gỗ, mỗi chiếc đặt một bên tường. Nàng không thể nhìn cho hết bởi vì đôi mắt nàng tình cờ dừng lại trên tường. Trong ánh sáng mờ mờ đó, có một bức tranh lớn Hình một người phụ nữ khỏa thân to bằng người, cỡ thật Y đò tức nhìn Trong cuộc đời mình, chưa có bao giờ nàng lại thấy những loại tranh như như thế này Đó là bức tranh chép lại bằng sơn dầu nữ thần Venice Thật là gớm hiếp Y đò cao có nói Thế này mà cha mình chịu được sao? Trong phòng có một cánh cửa kính mờ Nàng mở cửa, thì ra đó là phòng tắm ở đó có một bồn tắm trắng men màu trắng hồng bên cạnh có một lò sưởi bằng đồng mùi sa phòng sực nức thế mà nàng không biết nhà mình có bồn tắm ở đây nàng quay ra đóng cửa mở nước nhảy vào tắm qua loa nhìn con vịt con bởi vì nước lạnh quá sau khi tắm xong nàng còn đi xem phòng khách trọ bên cạnh trong đó có một cái giường vải phủ màu hồng có tre, có cả rèm tre trên tường cũng lại có một bức tranh phụ nữ khỏa thân Nhưng đó không phải là nữ thần Venus Mà là một nữ thần đẹp tuyệt tên là Tizia Thật là kích tởm! Ido giận dữ thốt lên Không hiểu mà làm sao những bức tranh này lại rơi vào nhà mình Trong phòng khách trọ thứ ba Nàng không buồn qua xem nữa Buổi chiều Nàng sắp xếp đồ đạc trong tủ Nàng cũng nghe thấy có tiếng có cửa Mời vào Cửa mở, cha nàng bước vào Gương mặt cha nàng đầy vẻ lo sợ Hoảng hốt Đôi mắt dường như to gấp đôi bình thường Y đo sung sướng lao đến ôm lấy cổ cha Chúa mang cha về đây ư Cha dự hiền tốt bụng của con Chỉ cần cha về với con thôi Cha ngắn nhiên phải không Người ta đuổi con Nào, nào, cha đừng vội giật mình như vậy Con chẳng làm điều gì độc ác đâu Có một cô học sinh tội nghiệp Nhận một bức thư tình Con đã không phạt cô ấy mà con bênh vực Rồi sau này họ sẽ viết thư báo cho cha Tất nhiên họ sẽ tiết kết tội con đấy nhưng sự thật thì chỉ có vậy thôi, còn chẳng có lỗi gì. nàng lại hôn cha tới tấp. ôi, con hạnh phúc quá. người cha thả rơi xuống, người cha thả rơi người xuống ghế. nhưng mà, con biết, con biết cha của con nghĩ gì rồi. cha đừng lo sợ cho con, con không cần một dòng canh giữ đâu. dù loại gì cũng vậy, con đã 19 tuổi rồi, con sắp thành một cô gái già đấy. cha muốn con trở thành một bà lớn kia mà. Cha nàng rền rĩ, nhăn nhó cả mặt. Ít ra con phải là một nữ ba tước. Nữ ba tước ư, vì sao con lại có thể thành một nữ ba tước được khi mà số phận con không sinh ra như vậy? Cha nàng buồn trộn lắc đầu, ông đứng lên. Con hãy thàm cho cha, nhưng cha cần phải sắp xếp lại đã. Bây giờ cha phạt con đệch, con phải ngồi trong phòng. Một giờ đồng hồ, và ông bước ra. Y đo ngạc nhiên khi thấy cha nàng rút chìa khóa cửa mang ra ngoài và khóa lại vút nàng bên trong. Nàng nghe rõ hai vòng khóa. Không đầy 15 phút sau, nàng nghe thấy có tiếng bước chân lại gần cửa buồng nàng. Tiếng gõ cửa. Ida nhầm tưởng đó là cô gái giúp việc. Nàng đẩm thấy ngượng khi thấy cửa đang đóng, và mình thì lại bị nhốt. Nàng nói giọng dặn dữ, dữ, "Đang bận, cô muốn gì nào?" "Em chỉ muốn nhìn thấy chị thôi, chị Ida của em." Có giọng phụ nữ nghe thật ngọt ngào hồi hộp. "Em ở đây ạ." Chờ chị ra nhé Ido nghe giọng nghẹn nghẹn có vẻ quen Nhưng vì bất ngờ nên nàng không nghĩ ra đó là ai Nàng đi lại bên cánh cửa và định nhìn qua lỗ khóa Nhưng rồi nàng lại không nhìn nữa Nàng cảm thấy làm vậy thật là bất nhã Nàng định lên tiếng hỏi tên người khác Thì nàng trực nhớ ra Đó là Ella uhm, Nora Nàng đỏ bằng mặt Đó là một việc đáng chán Nàng đi lại trước gương đợi cho vẻ mặt bình thản trở lại Nàng cất tiếng hỏi, ai đó? Có phải Ella hay là Nora? Cả hai đây. Cô hãy mở cửa khóa ra, cha tôi khóa ngoài đấy, cha treo thôi mà. Nàng bắt buộc mình phải nói dối mà không chút hứng thú. Nàng còn chưa hiểu vì sao cha nàng lại đối xử với con gái như vậy. Cửa mở ra, nàng nhớ đến lần gặp cô ta trước đây vì biết rằng Ella hút thuốc. Hồi còn ở trường, nàng đã mặc để mặc cho cô ta hút. Bởi vì lúc đó nàng có kinh ngạc, tò mò Nhưng ở đây thì nàng không phải là bạn trí thiết của cô ta Ella xuất hiện với nụ cười từ ngoài cửa Nhưng đôi mức ngạc nhiên, lạnh lùng nhìn Ida Chào chị, cô ta ngập ngừng Chú ban phước cho cô Ella Ida nói vẻ không thích thú gì Bởi vì ngay từ cánh nhìn đầu tiên Nàng phát hiện ra tóc Ella đã đổi màu Tóc cô ta trước đây màu vàng giờ màu hạt rẻ Vậy là cô ta đã nhộm tóc Chính sợ Paula đã kể cho nàng nghe ở thủ đô người ta đã ngộ tóc Ở chuồng dòng, họ rất coi khinh những người đàn bà nụ tóc Ella mặc một chiếc váy Màu hoa violet tím rất tư là đẳng dáng và đứng mốt Nàng dơ tay cho Ella Nhưng chỉ là cái dưới tay nhạt nhẽo cho những người mà người ta biết Người ấy đến với ta chỉ vì tiền Chúa mang cô đến đã ư Mời ngồi, làm sao tôi lại được thân hạnh Đón cô đến đây thăm vậy Ella tỏ ra rào dối Thì em nghe tin chị về nhà Cô ta thả ngồi xuống ghế Họ đuổi tôi về Ida trả lời ngắn gọn Nàng cũng cầm lấy một chiếc ghế khác Nhưng nhà, nàng ngồi cách xa như là ngồi tiếp một người khách vậy Nàng chỉ đợi để trả lời các câu hỏi Ella đưa mắt dò hỏi Ida Còn Ida cựa quậy đôi vai và nói Có một học sinh nhận lén một bức thư tình. Bức thư đó rơi vào tay tôi Lẽ ra tôi phải nộp cái thư đó với đúng lệ Nhưng tôi đã không làm thế tôi đã chán ghét cái sự áp đặt vào tâm hồn con người. Ella đôi mắt tày vẻ giò xét im lặng lắng nghe. Có thể thấy cô ta không hề tin vào câu chuyện mà Ydo kể. Ydo cảm thấy nhận được điều đó nên nàng càng khó chịu hơn. Đôi bạn cứ thế hờ hưởng nói chuyện. Ydo lắng lãnh đạo ngồi nghe. Nàng dừng mắt trên đôi chân của Ella. Đó cũng là đó là một đôi giày cao gót với tất chân nilon cũng màu da. Nàng chưa bao giờ xỏ chân vào một đôi tất lông cũng chưa bao giờ có thể có giày cao gót. Cha nàng chưa cho con cái có điều kiện như vậy. Chả lẽ những ngày những của này của Ella cũng nhận được từ món đồ của người vợ quá cố của nghệ sĩ ra Ella vẫn tiếp tục bà hoa. Cô ta lại nói rằng cô ta đang theo học năm thứ hai trường sân khấu, nhưng chỉ cần nghỉ hai ngày để về nhà là lập tức bị điều hậu ngay. Nhìn các học sinh trong trường chung sống lùng lùng với nhau. Bởi vì thực ra họ có thuộc nhiều quốc tịch Trong trường có cả những người hung, nam tư và thụy sĩ Nói tóm lại, đó là một cái tổ đáng buồn đấy Cô ta muốn làm cho Ido vui lên và thích cuộc sống của cô ta Thỉnh thoảng cô ta lại đưa mắt nhìn, kiểm tra nét mặt Ido Xem vì sao Ido lại có vẻ ưu phiền Hay là cô ta đã trở thành cái gai trong tim Ido Cô ta lại quay về để tài sân khấu Cô ta muốn được vào dàn nhạc của thủ đô Nếu như cô ta nổi tiếng ở hung rồi Cô sẽ thử đi biểu diễn ở Viên Ở Berlin Rồi sau đó đến Paris, London Rồi sang Mỹ Ông Peter rất thích nghe Ella hát Lần nào cô sang chơi cũng được mời hát một hai bài Cho khách hướng nghe Tất nhiên mẹ em luôn đi theo em Cô ta nói và mỉm cười Khách hứa gì vậy Ida hỏi Khách của ông Peter Tới nào ông chủ cũng tiếp khách ở đây Thứ bảy khách đông nhất Không phải ai cũng dễ thương Nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài viên sĩ quan đến Tất nhiên, họ mặt thường phục Họ là những người vui tính và tinh quái Một nụ cười danh mảnh lướt qua mắt Ella Cô ta lại im lặng Vì cô ta cảm thấy mình đã nói hơi nhiều Mắt y mở to Lẽ ra nàng rất vui với tin Tối tối cha nàng đều có tiếp khách Nhưng khi nghe câu cuối cùng của Ella Nàng chợt hiểu Đó không phải là người thân của gia đình nàng Từ tinh quái đã khiến nàng khó chịu Nàng biết không có các bà trong đám này Nàng trong mặt lại Nàng rất muốn biết Ella có gặp chàng trai con nhà Bodoki không Dù rằng ở đâu cũng được Nhưng nàng lại cảm thấy Ella xa lạ với nàng Đến nỗi lưỡi nàng khó mà nói nổi những lời thân thiết ấy Ella với tay lấy cây sắc Rút ra một cái khăn tay màu xanh bằng vải mị Lần cuối khi em đến thăm chị ở trường ấy, Cô ta vừa nói vừa lau mũi Chị tỏ ra thân mật với em hơn Và lúc đó chị em mình cười mở với nhau chị xưng chị với em và gọi em là em. Đôi mắt y đo lại càng lạnh nhạt hơn. Tôi không hề cười mở với ai cả." Nàng bình tĩnh trả lời, "Trong việc này tôi giống như người ăn lê hơn. Họ là những người lạnh lùng, chỉ thân thiết với Đức Chúa Giêsu mà thôi." Ella xanh mặt lại và đứng lên. Cô ta muốn nói một câu gì đó thật cay độc để có thể cảm thấy thỏa mãn là y đo đau lòng, nhưng cô ta đã kịp nén lại. Từ phòng ăn có tiếng chân đàn ông đi lại gần cửa. Có ai đó ngoái chìa khóa rồi cửa mở ra Khuôn mặt ông Peter hiện ra trước cửa Xin chào cháu Ông cúi chào Ella một cách lịch sự không ngờ Cháu cần tôi phục dị vụ gì Nora bé nhỏ Ông chỉa tay cho cô ta Khuôn mặt sáng ngời Ông gấp tấp lại gần Nora Tôi rất vui vì thấy cháu ở bên cạnh y đo Các bạn trẻ đã kết bạn với nhau rồi chứ Mới bắt đầu thôi ạ Nora mỉm cười trả lời Nhưng mà không khí ở trường dòng còn ảnh hưởng cô ta trôn mũi lại như đang hít hương thơm phảng phất đâu đó xung quanh ông peter cũng lịch lịch thiệp cười rồi chúng ta sẽ chỉ dẫn cho ido nào mời nora ở ngoài phòng khách ấm áp hơn ở đây đấy rồi ông lịch sự đẩy cửa cho Ella đi. ông lùi lại để cho ido ra trước ông eladie hay là nora đang đứng giữa phòng ăn thôi lúc khác nhé cô mỉm cười nói và nữ như một ngự ba bước trên sân khấu cô ta gật đầu chào ido